Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lãnh ạ Đại i với Annie giờ tiếp Hội Kinh Sư, phần 5, Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui khi dõi video mới nhất từ kênh của Annie Danh bộ biến vẻ Và kênh ký kênh kênh quên mình chuyện Danh Phần Mong rằng nghe chuyện đừng ấn đăng những nhất Danh nhân phút theo huyết của đọc Của có của Bây Bổ bộ sẽ Sư Sư sẽ để tập Tứ từ l liễu bình tránh khỏi một loạt lá thông của vô tình ném tới người đã thoái lui bảy tám trượng tránh thêm m ộ ư ơ i hai điểm tinh quang lại thoái lui thêm hơn phân trượng nữa lãnh đỡ bình lần này tính toán sai lầm vô tình lại vội vàng lọt lên là muốn vòng ra sau lưng của hắn ý đồ muốn cắt đường lùi ngăn không cho lãnh liễu bình rơi xuống vực thân hình của hai người nhanh chóng như điện sẹt ngôn ngữ căn bản là không kịp biểu đạt t r o nhưng mà cho dù vô tình xuất thủ có kịp thời nội lực lại không đủ đà rơi của lãnh liễu bình ngừng lại một chút rồi tiếp tục rơi vô tình cũng là bị lãnh liễu bình kéo theo xuống vực nhưng mà chàng không giống như là lãnh liễu bình rơi x u n g một cách bất ngờ mà đã có sự chuẩn bị cố ý c h u ộ vào một vạt đất ở bên bờ vực cứ như vậy vô tình treo người lên trên bờ vực cánh tay còn lại nắm chặt tà thủ của lãnh liễu bình thân hình của lãnh liễu bình lơ lửng ở giữa không trung vô tình miễn lực kéo lãnh liễu bình lên xong nội lực của chàng quá yếu vô phương thực hiện chàng định tự mình n h o i người lên xong là phải đeo thêm một người ở dưới một người không có nội lực như trả thì làm sao có thể đi được sau khi thử vài lần tay của vô tình đã mò thử Chỉ sợ lãnh à nào Đành và tiếp tục thì thể trì tay nhất thủ thân phải được Cánh cho cho mặc không không sẽ nữa nguyên động bản để Để duy dám đau đó l liễu bình cùng nhau treo người trên treo vẫn á đá c h Lãnh bình liễu v còn chưa qua khỏi cơn khủng hoảng nhưng mà vẫn không cầm được cất tiếng tại sao lại cứu ta vô tình nói t h i ế t hoạt của ngươi là còn chưa phát ta làm sao để cho ngươi chết được lãnh liễu bình mím môi không nói gì một hồi lâu cuối cùng đột nhiên thở dài i Bao bỏ ta ra bỏ đ vô tình nói vì sao lãnh liễu bình lại nói bởi vì nếu cứ như vậy người cũng sẽ không chịu được nữa vô tình lại cười lạnh thử không ngờ n g ư ờ i lại lắm lời giống như đàn bà vô tình và lãnh liễu bình cứ treo mình bên vách núi như vậy nhật mộ viên đề đắp hàn đa điểm điểm phi thúy phong cửu trùng mãn thiên huyết hà mà n đêm đã dần dần bao phủ không gian cánh tay của vô tình lại càng lúc càng mỏi lãnh liễu bình trầm mặc hồi lâu Đột đầu được Đàn cũng được một tiếng ta tích Ta tình rất nhiên lên Người mắng cũng cũng vẫn xin ngươi chuyện Người muốn、gì? Lãnh bình phải hỏi lại là liễu gì cầu vô Vô xử báo kỳ h Hãy tình mình o á quá t tay bỏ bực ra Vô tình bực mình quá. Người cầm mồm đi k thực lúc này nếu như liễu lãnh bình muốn thừa, thừa cơ mượn lực tù mình nhảy lên trên thì cũng là có tới sáu phần thành công nhưng mà nếu như làm như vậy vô tình á t lại sẽ rơi xuống đáy vực biến thành một đống thịt vụn lúc này đột nhiên thanh âm rồn rập chuyển tới là tiếng bước chân g i thổi mây bay mặt trời đã lặn lãnh huyết và thiết thủ vẫn đang truy tìm tông tích của lãnh liễu bình tự hồ cả lãnh huyết lẫn thiết thủ đều phải dừng lại một lúc trong một rừng dâu thiết thủ nói có vẻ không đúng lãnh huyết đáp lời lãnh huyết nói Trong thiệu quan tình từng động thiệu tài cho kích của vô、tình、đã là ã Lãnh n bình bỏ đi. nói liễu bình n h Thiết thủ liễu lợi liễu đi vội bỏ y quyết đã thề cũng ù dùng n tình chiến một trận、Chưa、phần cào hạ sinh tử thì sẽ không dừng Lãnh g với vô tử một tử thì tay、Lánh、huyết khí Chưa hạ ám cào là sẽ gấp rộng tiếp lời nhưng lãnh liễu bình này rất sợ cố kiểu của vô tình nhất ư như n nếu hắn muốn tình n g giao thủ h mà với vô tình, nhất định là phải bước được khuyên gây xuất kiểu không sai nếu như vô tình vẫn là còn trong kiểu lãnh liễu bình căn bản là không có phần thắng nhưng muốn vô tình xuất kiệu thì cũng tuyệt đối không dễ dàng đâu trừ phi hắn dùng môi nhớ phải rồi c h u y mệnh chính là môi nhớ lãnh huyết lại vội nói chúng ta đã nhầm đường thiết thủ lại nói lãnh liễu bình này sớm đã biết chúng ta ẩn nấp trên cây như vậy thì tất nhiên là cũng sẽ biết vô tình ở phía sau tiếp ứng lãnh huyết biến đổi sắc chỉ sợ bọn họ đã gặp nhau hai người đang định chuyển thân quay lại đột nhiên thấy một rừng ám khí vừa nhanh vừa gấp bắn về phía mình lãnh huyết quát lên đỗ liên thiết thủ lại hết âu dương đại nguyên l i lãnh huyết và thiết thủ quá lo lắng cho an nguy của vô tình không để ý đến đã bị người ta theo dõi tiếng bước chân vừa chậm vừa nhanh cuối cùng đã tới gần sát bên hai người lãnh lữ bình vui mừng hô lên Cứu, chúng ta đang ở bên bờ vực, cứu. màu, màu đang bên ta ở bờ người kia hình như đã dừng lại, ngần người trong giây lại, lát rồi mới bước tới.、Vô、tình trầm tôi lớn. giọng gọi Vô Vị chúng lão ca, đến ã bước đ gần bên bờ vực vách v ũ n núi này khá trách nên lãnh liễu bình vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người này sắc mặt lại trượt biến đổi chỉ nghe người bên trên cất giọng thân thiết nói Nguyên lai, là... lại là hai vị. trong lòng vô tình lại trượt trầm xuống thực sự chúng ta là có duyên đó vô tình lại chẳng nói gì tài của chàng càng lúc càng mỏi càng lúc càng tê dần không cảm giác thổ hành tôn lại cười, <cười> Âu Dân Liên, Đại, Đỗ Hoang như thiết thủ và lãnh huyết đã đi theo chúng ta người nhất định là vì hành động không tiện mà sẽ đi về phía sau tiếp ứng vì vậy ta mời mới một mình đi một hướng hy vọng chọn được thời cơ thích hợp để hạ thủ thực sự không ngờ Tạm đại c a o thủ bận đ ế mà tối mắt tối mũi, lại láo để cho、Lão、tôn n y c ó được hưởng lợi dễ dàng như lợi thế. <cười> Lánh dàng l i dễ ễ u bình, người đúng là... <cười> láo thủ ô n người nói gì t ì nói, mau kéo ta lên, mau ta kéo từ, từ hành t ô n lại chợt đăng lại khiến hắn nghiến răng cười lạnh kéo người lên đầu của người có vấn đề sao mà c a lãnh liễu bình lại chợt biến đổi thủ hành t ô n cười lạnh n h ấ c c h â n lại chậm rãi Từ, từ t chậm chậm đỗ liên rất ít khi tấn công lén người khác bởi vì ám khí của thị không cần phải làm như vậy cũng đủ để khiến cho đối phương không thể nào phòng bị n giờ đ ạ ngoại i h đây m Dương Thần p đến cả đỗ liên vợ âu dương đại cũng là tập kích thiết thủ và lãnh huyết Thiết thủ và lánh huyết toàn thần tập trung lãnh nói và cả h Cho dù không h u y ệ n dù p i nói là đang c hai u y ệ n n đi ữ Muốn ám tránh khí của Đỗ l ê n vừa à là mà và Âu Âu tuyệt Dương dễ Dương Nhưng Cũng không Liên đã phạm vào một sai lầm lớn Khinh Đại đối Đại Đỗ đã địch phạm sai hai Cả lầm một vào nhìn thấy lánh huyết và thiết thủ đã cho rằng lánh huyết đã trúng phải một k á c h lôi đ ừ n h cấp thương lăng lệ uy mãnh của độc cô uy thiết thủ đã trúng phải ám khí kịch độc của đỗ liên vì vậy đã lập tức xuất thủ bọn chúng là không đợi t ừ má hoang phần và độc cô uy cùng liên thủ thậm chí là cũng không t à n lực xuất thủ nếu như không như vậy thì dù có thiết thủ và lãnh huyết có vó công cao cường hơn nữa người có cơ cảnh gấp mấy lần cũng là phải lập tức mạnh chung nhân loại cầu sinh là dục vọng của bản năng sinh mạng đều là rất quý giá vậy mà thổ hành tôn lại nhẫn tâm một chân dẫm nát đến hai sinh mạng thổ hành tôn đột nhiên lại thu chân lại hắn nghe răng cười, <cười> không không dùng chân ta là phải dùng tay cậy từng ngón tay của ngươi ra mới thú vị Nói đoạn, liền quỷ xuống Cẩn thận nhìn 5 ngón tay đã nổi gần xanh trăng tình ngón móc lên là quỷ của của câu Chậm chậm đưa ra. Ngón tay trỏ của tay trịt tay thổ hành như tình、lên. Chỉ nghe đưa ra tay đã vô vô tôn trỏ người người là đồ vô s ĩ đời lát nữa năm ngón tay của hắn bị bẩy lên người mới biết thế nào là vô s ĩ thật sự Nói đoạn, đang định dùng lực, thì lại chợt nghe thấy tiếng hú dài. Một đạo hàn quang bá công lao tới. Thổ hành tôn can bản là không phòng、bị. Tính mạng đang nằm ở trong tay của hắn Khiến cho hắn nhất thời ngạo mạn mà quên đi vô tình và lãnh liễu bình là ai? Đào phong lặng hành tôn không đồn Hành đành phải tung người nậy tránh Hắn phản ứng rất nhanh song lại dài tới đại thời đi liễu ai phải đạo Đào lao cao cho của tay của bị kịp Thì chật thấy hú Thổ thủ thổ thổ lực là là lệ, Một rất Mà và bá vô thủ hành tôn thoát ra đ ư ợ chưa Cây nguy u xuống quang y tay cậy tay tay ệ n đoạn Xong nắm ngón cắn ngón hắn đang định ngón tình lên Giờ là vẫn còn hai đốt dính ở trên ngón chàng hàn hiểm thủ thứ Hai hai Cái Giờ Kể đốt đã đất đốt Đạo từ trở trỏ của của của trỏ bị vô là l ợ n vòng trên không chung lờ một Ở rồi b y tay xuống lãnh nữ bình、thủ、hành vực về của chưa Trở Thủ tôn kịp cảm thấy đau đớn chỉ kịp nhìn thấy năm đốt ngón tay của mình rơi xuống cánh tay còn lại đã lập tức nắm chặt cổ tay bị thương hai mắt mở lớn pha ra một tiếng giống kinh thiền động địa sau đó hắn lại trợn mắt nhìn vô tình vô tình cũng lạnh lùng nhìn lại bên dưới vô tình là lãnh liễu bình cũng đang dùng cả mắt vô cảm nhìn thổ hành tôn thổ hành tôn gầm lên lãnh liễu bình lãnh liễu bình bình t ĩ n h chính là người muốn giết chết ta trước thổ hành tôn tức đến tím mặt vết thương trên tay ngay bây giờ mới bắt đầu đau đớn t h ậ p trị liên t â m tuy rằng đau đớn vô cùng song thổ hành tôn đột nhiên lại bình tĩnh chỉ nghe hắn cười lạnh Chưa có Koken dạng người vẫn còn t r e o l ơ l ử n g trên bờ ự c c h ỉ cần ta c h ặ t đ ị t c á n h tay của v ô t ì n h c á c n g ư ờ i s ẽ lập t ứ c chết không tàn o tay h l ạ n h lương binh l ạ i cười lạnh <cười> người l ạ i d á m l ạ i g ầ n đ â y t u y t a ở d ư ớ i n à y s n g đa của t a vẫn có thể giết chết n g ư ờ i t r ê n đó t h ô h à n h t ô ấ n l ạ i cười quái <cười> gì hm sa o t h ì c á c n g ư ờ i c ũ n g không t h ể nào l ê n đ ư ợ c t a ở đây m à chờ đầy c á c n g ư ờ i t ự r ơ i x u ố n g vực như vậy thì c ũ n g tốt nói tới hắn l ạ i c h ợ t n g ừ n g lại giải lát rồi bước đ ế n b ê n c ạ n h m ộ t c â y t h ô n g l ớ n c ấ t g i ọ n g â m hiểm bất quá trong a tay đứa hai vẫn vậy vực Vô muốn người Huống như cần đến tình lại nhìn cây thông lớn Lãnh đứa mình cũng nhìn theo. Cả hai đều cùng lúc biến là lại lúc đâu đều tự giết chết theo cây phải các Cả hồ bờ nhai một ắ bắn t thành thiên thủ kim cường. Ám khí nhất lạt đều bắn lên trên cánh tay cổ tay và trừng tâm của chàng. Trong Biến kim cường lên cánh chàng khí và của Ám m Cổ điệu sát na ngắn ngủi thiết thủ đã xông vào sát người của đỗ liên đỗ liên giật mình đánh t h o á t vội vòng tung độc liên h ò a để ra nghềnh tiếp thiết thủ vùng tay dài c h ộ p tới đố liên h ò a đại hỉ ở trong lòng không hề thù thế cảnh của độc liên h ò a có đầy gai nhọn ngay cả truy mệnh cũng không c h ộ p được thiết thủ c h ộ p trúng độc liên h ò a vận lực giật mạnh thiết thủ giữa cục vẫn là thiết thủ độc liên h ò a đã bị c h à n g đoạt vào tay đố liền một chiều thất toán ngay cả vũ khí tùy thân cũng là bị đoạt mất nhất thời cả kinh thất sắc đứng ngây người, người tại chỗ thiết thủ tung ra một quyền nhanh như thiểm điện quyền đi được nửa đường rõ ràng là tấn công vào đỗ liên đột nhiên lại chuyển hướng đánh về phía sau đánh ra một quyền đó r ồ i x ô n g đến chỗ thiết thủ mới hồi thân quyền đó là để đánh tư mã h o a n g phần tư mã hoàng phần lúc đó lại đang ẩn nấp sau lưng của thiết thủ đang đ ị n h thi trị gia tam t ư ợ n g lăng không hỏa hậu trị để ám toán thiết thủ lại đánh ra một quyền về phía sau có thể nói là thập phần đột nhiên tư mã hoàng phần lại chẳng kịp giới bị miễn lực nhưng mình đánh ché bình một tiếng thiết quyền đã đánh đã thủ r ú n g đầu vai của tư má o hoang a bay Tam tòa n phần phần đánh người trựng lăng không g Khi hầu chỉ mà má tư bị c a hắn cũng đã kịp phát、ra. Thiết thủ ra cũng là chỉ kịp nghiêng người, người tránh né chỉ p h ò n g không trúng cổ họng của chàng nhưng mà lại bắn trúng vai tả cánh tay của thiết thủ là còn cứng hơn sắt thép nhưng mà đó chỉ là cánh tay mà thôi nội ra cương khí hộ thể ở trên vai chỉ bằng một nửa so với hai cánh tay Tạm trực lăng khiến ô n n g tỏa hầu chỉ đã phá đã vỡ ộ da của cương khí h t i t thủ thâm h ậ tận p vào vai trong bên xương cho ủ a c à n Cùng n g g lúc đó, ạ i thiết r ừ tiếng xương cốt t xương bản của â n gãy lìa, t h thủ là còn nghe được nghe thành một âm không á má phát nát. c cốt cũng cho Đó là tiếng tư tiếng xương cốt cũng vỡ nát. Khiến cho thiết thủ Khiến hoang phần xương do h ra, vỡ k thể nào chọn quyết định ngọc thạch câu phần này bởi vì chàng phải lấy một địch hai phần thắng cực kỳ nhỏ bé chàng này phải lợi dụng thời cơ thoáng qua của bọn chúng lúc mà còn đ a n g chủ quan khinh địch cùng với kỳ công trên song thủ của mình để kích hủy phòng tuyến của địch nhân giữa cánh tay cự tà của trang hầu như đã không thể nào nhắc lên được nữa thiết thủ hít sâu một hơi hữu thủ lại bót mạnh khiến cha độc liên hoa biến thành một đống thép vụn cây thông bắt đầu nghiêng dần nghiêng về phía bờ vực vừa đúng là để đè lên cánh tay đã mỏi nhừ của vô tình cánh tay gầy gò của chàng làm sao mà chịu nổi áp lực của một thân cây lớn như vậy đè lên lãnh liễu bình vẫn nổ quát lên thổ hành tôn người dừng tay lại thổ hành tôn dùng tay lắc thêm mấy lượt mấy thấy năm đầu ngón tay đau đớn khôn tả liền dừng lại điều tức g i y lát sau đó lại ôm thân cây lắc tiếp hắn vừa lắc vừa nói lãnh liễu bình người nhận mệnh đi lãnh liễu bình vùng mạnh tay Vút vang một tiếng vang lên, một lên, đảo hàn quang từ hữu thủ quang bắn từ đã à o này của l cắm kinh nghiệm ưng phó Chỉ thấy n toàn thân, nhức động, thoáng vòng ra sau lưng đa ra thông đạo hàn quang đã cắm thẳng vào thần cây. Thần thanh không phá ngừng, vào cây cây lắc lưu lạ thủ tôn lại cười quái tôn ra đao của âm người tạ Thủ lớn Lãnh đã đào, đá tạ Đào, của đào đã cắm sâu vào trong thân cây khiến cho gốc cây đang nghiêng dần n à y lại càng lắc l ư a dữ dội t h ủ hành tôn phản thủ, định rút đào. Nào người thân mạnh Thủ hành Nào ngờ rung ngược tôn rút trở đào đào lại bay lại bay vừa ộ một i Giới liễu vã Vẽ vòng về v đã lãnh thu tay nhưng mà ngón tay út tay cắt Thành tròn trên trung tay Thủ tôn Nhưng hữu không phía bình hành của bay ra ra bay của ngón bàn đoạn ngược mà đào bị đau vừa tức là hết ầm ĩ một hồi lại đột nhiên tọt xuống đất chỉ trong nháy mắt toàn bộ dễ cây thông đã bị hắn đào hết lên một nửa bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ xuống cánh tay của vô tình dường như vô tình đã cúi xuống nói điều gì với lãnh liễu bình Lãnh bình lên vẫy mạnh tay. hàn quang phi xuất bắn về phía thổ hành tôn thổ hành tôn lại vội vá cúi đầu chui tọt xuống dưới đất hàn quang lượn vòng ở trên không hai vòng cuối cùng là cùng lực tận bay ngược trở về tay của lãnh liễu bình thủ hành, Hàn Hàn hành, hành tôn đã một lần trúng đòn của lãnh lữ bình học được một bài học đáng giá năm ngón tay tự nhiên lại không dám tiến lại gần miệng vực hắn đứng yên tại chỗ đặt tay trên thân cây lắc mạnh Vừa l ắ chính lại vừa lớn giọng vừa người quát Các c ế t Mắt thấy thần sắp đổ xuống, Tức đi sinh mạng của vô tình Thủ tôn đã mất đi, ngón tay Tự nhiên là không thể t đi đổ đi đã đi sinh liễu nhiên lại mạng sắp lãnh bình hành không không lấy cây xuống ngón nào của lãnh bình và vô và là mạng lãnh bình của liễu vào vô vật tình h Để làm vật bồi à vào n Chính lúc sát na ngàn c ầ n treo sợi tóc thủ hành tôn đột nhiên biến đổi sắc mặt bởi vì một đạo cấp phong đột nhiên lại bởi khởi phát sau lưng của hắn nhanh mà có lực tự nhiên là sấm động không kịp bừng tài thổ hành tôn không kịp chui xuống cũng là chẳng kịp nhảy lên đành phải lấy tay ra để mà chống đỡ nhưng mà hắn đã quên mất một chuyện tay trái của hắn đã không còn ngón tay vậy mà hắn lại dùng tay trái thổ hành tôn đã bị một cước quét trúng l ư n g của thổ hành tôn lập tức trúng vào thần cây lúc này hắn mới quay đầu lại chị m ì n h đã đứng trước mặt của hắn từ lúc nào cước thứ hai đã tùng ra thổ hành tôn không chống đỡ bởi vì công lực của hắn đã bị cước thứ nhất đá cho thất tán t hai ủ hành tôn thực không thể nào hiểu được, bởi vì tri Mệnh chế huyệt nào làm tôn Tri được, đạo, bởi đã bị vì trụ s o có thể đứng dậy tấn công hắn được.、Đến、quốc thể tấn thứ hắn h đứng Đến dậy a thì thủ h à người h hoàn tôn toàn mất trì đã đi i á c quốc đến ớ c cước. cước thứ tử tung ra thì vừa xuống. Mệnh vàng tung đã bắt đổ vội mình vội mạnh vô tình vào lãnh bình. Hai người mượn lực cây hất của t r i mệnh tung mình bay lên khỏi vách đá sau đó thì t r i mệnh bắt đầu ngã xuống mấy ngày n à y chàng đã chịu đựng dây vò rất nhiều cùng với thương tích đầy mình khiến cho truy mệnh chỉ còn lại một cỗ chân khí nhỏ n h ò i đủ để giết chết thổ hành tôn cựu lãnh liễu bình và vô tình đến giờ thì chàng đã kiệt sức mà ngất lịm lãnh liễu bình kịp thời cắp l ấ y truy mệnh lướt ra cách xa bờ vực ba trượng vô tình để dậm mạnh sông trường xuống đất bay ra khỏi bốn trượng cây thông đổ dầm x u ố n g h sông t cái m a n g x h ố n t đất h a y ra k h n i bốn t r ư ợ n i Vô trong ì bình n lãnh vẫn còn kinh hồn chưa định、thổ、hành tôn h chưa Thủ và làm liễu sao cuộc n cố n hoàn g phi Khi h o nó rơi chúng người của truy mệnh giải khai h Giải u bắt đạo của c h à một m ư ờ i ba tên hùng đồ truy mệnh là người đầu tiên tham dự lãnh huyết, huyết xông về phía âu dược đại người của tràng vẫn còn chưa sông tới thì đã đâm ra ba mươi bảy kiếm kiếm của tràng vốn là công thế nhưng mà tràng đã phản thủ vi công ba mươi bảy kiếm đánh rơi ba mươi sáu cố ám khí kiếm t h qua mười tám lãnh huyết rất nhanh chết phiến của ông dương đại lại càng chậm song chết phiến của âu dương đại đã kịp thời gõ trúng vào thân kiếm của chàng Trường kiếm lập tức đôi. Thiên hạ mấy người luyện được chẳng luyện gãy kiếm đôi mấy lập hạ âm dương thần, thần, thần p h công mà chính là tuyệt ký thứ hai của âm dương thần phiến kiếm của lãnh huyết gãy đoạn đoạn kiếm khẽ dùng đầm thẳng về phía âu dương đại tốc độ vẫn còn nhanh hơn cả trường kiếm đoạn kiếm vốn là tuyệt kỹ của lãnh huyết tây môn công tử cũng là chết dưới một kích như vậy nhưng mà âu dương đại lại không phải là tây môn công tử đợi khi kiếm quang lóe lên lần thứ hai kiếm đã cách cổ họng của âu dương đại chỉ ba thốn âu dương đại vội vàng nghiêng mình chỉ kịp vận Vận tập ba thành công lực đánh ra một phiến đoạn kiếm đâm vào vai trái của âu dương đại chết phiến cũng là phất trúng n g ư ợ c của lãnh huyết lãnh huyết tùng người bay v à o về phía sau rồi lại nhẹ nhàng hạ thân xuống khóe miệng của trắng dị máu khi lãnh huyết bay người ngược lại đã kịp thời rút kiếm Máu trái lên từ vai trái của âu dương đại cũng h ạ y r đã biến đổi sắc mặt bởi vì hắn đã hiểu rõ một điều đó là ở trong võ lâm tứ đại danh bổ vô tình là kho đối phó nhất sau đó là đến thiết thự chỉ mệnh thứ ba cuối cùng đó mới là lãnh huyết vậy mà lãnh huyết đã có thể khiến cho h ắ n trọng thương rồi cả lãnh huyết lẫn âu dừng đại đều cảm thấy kích động chính vào lúc này đ ộ c cô uy lại h é t lớn một tiếng trường t h ư ơ n g trọng tay đâm tới giống như là một tia chớp lãnh huyết muốn tránh muốn ngành tiếp nhưng mà thế c ô n g của trường t h ư ơ n g quá ủy mãnh lãnh huyết căn bản là không thể nào tiếp cận được đ ộ c cô uy mà chỉ có thể nghiêng mình nhận lấy một thương đúng vào lúc này thế thủ đã tới chàng tung người một quyền đấm thẳng ra kiềm thiết chạm nhau trần u y là thiết thủ k g luôn luôn đã n đ từng r ư bị đầu cô uy ám toán cũng đã từng suýt trước nỗi mất mạng dưới tài của hắn nên mới quyết tâm giết chết tên đại kình địch này Không ô ngờ、Âu、quang lé lên tay trái của đầu Tay của lé trái uy cổ vì ẫ n còn là một cây thường khác. Một đoạn thường mỗi thường điểm về phía trước giống như điện chính vương thường Thường ngắn mà nhỏ Nhưng mà thế tự như cây khác trước của cổ là là lôi mà mà một Một Mỗi điểm thiểm mới tuyệt thế tựa uy phía kỹ Bá Đó đầu đ về n chính h Đó mới chính là bá vậy ư thường ơ n trần thính g Vì v không ít võ lồng cao thù cho rằng đ ầ u c ủ uy chỉ thiện đánh xa không giỏi đánh gần cố gắng để tìm ra mọi cách để tiếp cận sát người của hắn kết quả đều nhận lấy cái chết Sơn gốc, Bỗng nên in gốc lặng chốc lại trở nên in lặng. sau tiếng cây thông lớn rơi xuống đáy vực thì không còn thanh âm nào hồi lâu sau vô tình l à mới đột nhiên lên tiếng người đã có thể động thủ rồi lãnh nữ bình lắc đầu ta không muốn động thủ với người nữa vô tình lạnh lùng không được lãnh nữ bình lại nói tại sao vô tình gần giọng m ộ ư ơ i chín năm trước m ộ ư ơ i ba người các người có phải đã xông vào trong nhà của một người tên gọi là thịnh đình thiên chu diệt toàn bộ gia tộc của nhà người ta có phải không lãnh đạo bình thoáng chấn động trong lòng ngươi là vô tình nói ta là kẻ sống sót duy nhất do trời quá tối nên không nhìn rõ được sắc mặt của lãnh liễu bình c h ỉ nghe hắn gật đầu xác nhận không sai sớm m u ộ n gì chúng ta cũng phải quyết chiến vô tình lạnh lùng vậy chi bằng bây giờ lãnh liễu bình ngắt lời không được vô tình nói vậy tại sao vừa nãy khi ta cứu trì mệnh khỏi tay của âu dương đại đã làm kinh động đ ế n lãnh huyết và thiết thủ hai v ị đương g i a hiện nay chỉ sợ vô tình biến sắc vậy ta phải đi xử lý chuyện đó trước rồi mới quyết chiến với người lãnh liễu bình lắc đầu sai rồi vô tình ngạc nhiên có gì mà sai lãnh liễu bình nói dù gì thì t a vẫn là đồng bọn với họ t a biết rõ l ộ i tuyến giờ ta sẽ dẫn người đi đến đó lúc đó n g ư ờ i sẽ làm chuyện bộ khoái của người ta sẽ đi làm chuyện sát thủ của ta Chúng ta vô tình nghiêm giọng nói từng chữ Ngươi không phải là loại người、đó. Lãnh、Lễ、bình ngây người phải loại liễu là l đó. giày ra á thương rồi lại ngửa mặt cười dài. ngửa mặt ồ i tiếng. sau ta lên Lãnh liễu bình n một g có ờ i bạn như n ư g i Có chết c ũ không hối hận. Nói đã o nhéo ạ nhạt n liền cống mệnh lên tình nói. kiểu. trước cổ chỉ trì mà phía h về Vô y đâm ộ n g t h n Thương đã đ â tới cổ họng của l ã n h huyết đoạn kiếm của l ã n h huyết đang đâm thẳng tới liền đổi hướng g ạ t chất làm ra một góc chém trúng vào mũi t h ư ơ n g lực đạo ở trong mũi thường làm cho thần kiếm gãy nát s o n g cũng là bị chấn lệch đi một chút mũi thường đâm vào ngực phải của l ã n h huyết máu vẫn còn chưa chảy ra thì l ã n h huyết lại phát ra một kiếm nữa trong tay của l ã n h huyết đã không còn kiếm chẳng làm sao có thể phát kiếm khi đầu cổ y phát hiện ra thì đã quá muộn l ã n h huyết dùng tay làm kiếm s o n g trong trường l ệ ẩn chứa hiện tượng một sắc vàng nhạt đâm tới giống như thiểm điện Trường kiếm năm xưa lãnh huyết là dùng một chiêu này để đả bại các đại sư h u y n h của gia cát hiền đức được cô uy mắt thấy một thương đắc thủ chưa kịp đắc ý thì trưởng kiếm đã cắt đất cổ họng của hắn trong c h ư ớ c mắt nước bọt và nước mắt của hắn trào ra đầu cổ uy m ố n hét lớn nhưng mà c h ư a phát hiện cổ họng đã bị cắt không thể nào phát ra bất cứ âm thanh hắn ngã xuống bên này thiết thủ lại lâm vào trong tình cảnh thập phận nguy cấp bởi vì chẳng đánh bật được một thương của độc cô uy giải cứu lãnh huyết xong bà đỗ liên âu dương đại và tứ mã hoàng phần đã lần lượt bổ người lao tới đỗ liên phẫn nộ giống như điên cuồng bởi vì vũ khí độc môn của độc liên hoa của thị đã bị hủy trong tay của thiết thủ tứ mã hoàng phần cũng đã phẫn nộ cùng cực bởi vì hữu thủ của hắn đã bị hủy dưới quyền của thiết thủ âu dương đại cũng bổ người vào lao tới xong hắn là không bổ về phía thiết thủ mà là huy động c h ế t phiến lao tới tấn công lãnh huyết bởi vì vết thương trên vai của hắn là do lãnh huyết gây ra đỗ liên này tung mình vào tới m ư ơ i ngón tay chộp thẳng vào mặt của thiết thủ Thị đỗ liên sắc mặt sành sám lại đau đớn khó chịu vô cùng Tựa Á đạo ngừng, cả hai cũng thoái lùi ba bước nội phủ bị chấn động đến nỗi khí huyết nộn nhạo chỉ trong một sát na ngắn ngủi đó thiết thủ đã hủy đi độc liên hoa của đỗ liên làm gãy một tay của tư mã hoang phần đánh bật bá v ư ơ n g thường sau đó lại tấn công đỗ liên xong một tay của chàng cũng đã bị thương võ c ô n g ví như vậy mà giảm đi một phần rất đáng kể Bên bổ này ông Dương đang người nhanh lánh Khoảng lánh gần đoạn thương của đầu cô uy thoáng hiện lánh lên thành đến đoạn lánh nát Ông Dương vào và và huyết huyết uy thấy uy huyết uy huyết cô giữa Đại đầu đầu đó đầu Đại khi kiếm mới lao của Sau hóa của Cho cách Chỉ thì vỡ rất một cô cô Nhưng nào ngờ, người ngã xuống lãnh ạ Đại cả kinh. Âu dương thần phiến lên mạnh, i kinh, Phiến chính cổ cả cỗ cương khí mang sắc tím, cuồn cuộn Thần phất khí phía tím Dương ông Dương lên mang là lao l đầu Âu một về huyết Lãnh huyết đã sớm phát giác nên lập tức quay đầu nhưng mà trong tất cả những kiếm chiều mà chẳng biết không chiều nào có thể phá được c ỗ cương khí như vậy chẳng chỉ có thể dùng trường kiếm đâm thẳng vào trung tâm c ỗ cương khí luồng kiếm khí màu vàng nhạt va chạm với cương khí sắc tím của âu dương đại phát ra tiếng nổ dữ dội lúc này trời đã tối điện quang bất ngờ lóe lên mây đen dày đặc giống như là sắp muốn đổ mưa xuống cùng lúc đó một đạo tên quang nhằm thẳng vào hậu tâm của âu dương đại bắn tới âu dừng đại cả kinh không kịp đánh người lộn nhau ba vòng lên trên không trung bay ra hơn trượng cách một tiếng lưỡi đào dài đã cắm sâu vào gốc cây bên ngoài ba trượng xuất hiện một cố kiệu màu đen bên cạnh kiệu là một người vừa cao vừa gầy người vừa phóng đào đương nhiên chính là vô tình còn người đứng bên cạnh cố kiệu chính là vô đào tẩu lãnh liễu bình âu dừng đại lại hít một hơi thành khí cười lạnh gần giọng là các người lãnh liễu bình lại khé động thân hình người liền bay lên đến... đ ta... chuyện này cũng không thể nào trách được âu dương đại bất cận nhân tình không biết phân biệt phải trái bởi vì trên thực tế lãnh liễu bình đã từng cứu thoát c r ù y mệnh hơn nữa lại còn có cả thiết thủ và lãnh huyết đoạn hậu giờ đây lại còn cùng đến một l ư ợ với vô tình vừa đến đã cứu lãnh huyết một mạng chẳng những như vậy lãnh liễu bình lại còn nhảy tới gọi thẳng tên họ của hắn ra âu dương đại hiểu rõ đạo lý tiền hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tai ương vì vậy liên toàn lực xuất chiêu Thực h sự k Ô n ngờ g lại làm Âu dương đại động lên sát cờ đối Đại Một lên phiến này của Âu Dương sát cờ của với y. Âu không í c tới rất bất lại Bình ngờ. Lãnh Lũ h k kịp không phát phía né tránh lên vùng tay, phát xạ ra thiết hoàn. Hàn Quang liền bắn thẳng về phía Âu Dương Dương tay, thiết ra về xạ Đại. Đại Âu Âu muốn đồng quy vô tận tử khí liền chuyển hướng đánh v à o đạo hàn quang hàn quang bị tử khí đánh trúng bay lệch hướng cắm phập vào một thân cây lớn sau đó thì không thể nào quay về trên tay của lãnh liễu bình theo lẽ thường m à n ó i thiết hoàn của lãnh liễu bình tuy rằng vị tất đã thắng nổi âm dương thần công của âu dương đại nhưng mà tuyệt đối không thể nào một chiều đã mất đi ngay thiết hoàn như vậy được nguyên nhân là vì trong lúc này nguy cấp y chưa thể nào vận tập đủ công lực làm sao mà chống đỡ nổi một k í c h toàn lực của âm, ư, âm dương thần, thần phiến Ông công Dương、đại、đánh bay thiết hoàn、âu、dương thần công đại thịnh tử khí lại thiết tùng cuồn cuồn lãnh、Lữ、bình Lãnh、Lữ、bình cấp tốc tùng người Bắn vào lên trên không âu dương Đại đại lại thiết thiết tới liễu liễu khí bay lao Tử tóc vào Âm cấp lãnh liễu bình hít sâu một hơi, bay ra hơn Dương đại cũng phóng mình lao theo, khí cuộn cuộn tuôn ra như chiều、răng. Lãnh、Lữ、bình một trượng. tự tuôn sâu Âu dân cuộn cuộn liễu đại bay ra lao ra cũng răng. quát được lắm người vẫn trên không một đao đã chém ra nhưng mà thiết hoạt của lãnh liễu bình đã bị mất trong tay lại không có đao vậy đao quang đó ở đ â u ra? q u a n g đao đến từ bàn tay so với đao là c ò n s ắ c bay bén hơn mấy lần đây chính là đao thủ cũng chính là tuyệt kỹ vô đao nhất kích của lãnh liễu bình Đào, đào đạt c được, đạt được. Cấp cấp ủ vô đao nhất kích của lãnh đấu bình vừa xuất thì kim quang sáng rực luồng t ử khí lập tức bị đánh tan mặt của âm rừng thần phiến bị phá hỏng âm rừng thần công tự nhiên là cũng không thể nào vận dụng được lãnh đấu bình nhẹ nhàng hạ thân xuống đất không hề xuất chiêu truy kích đột nhiên ô quang lại lóe lên Chiếc của phía nơi tay trong ấu dương đại lại cười lạnh <cười> Đây chính là trong u cuối tuyến đuôi thu máu y ệ t thần nhất giật tươi vọt kế phiến cùng của xích Cùng lúc Nói liền hồi dương dương đoạn, mạnh âm Âm đó để a của từ vết thương trên thấy chặt Trên mặt đầy vẻ thống khổ từ từ t vẻ lãnh bình Chỉ khổ ngực lồng ngực ngã xuống r liễu y đầy ôm lúc lãnh liễu bình dùng vô đào nhất kích đại phá âm dương thần công của âu dương đại thì hắn lại dùng nhất tuyến để giết chết lãnh liễu bình thì vô tình cũng là phải gặp chuyện sau khi đỗ l i ề n dùng phát ám khí chẳng dễ dàng gì mới tự cậy miệng mình ra đến u ố t lấy thuốc giải thị đưa tay sờ mặt Thấy chính ả a vừa vừa đang hoang ra i thiết chiến với đại liền gõ má đã xưng phồng, trong lòng trong lòng má má má đã phần, nộ, luôn p thấy thủ h tức, tư lo lực a sau, ý đồ l i ê t ủ vào ớ i thiết tư thủ. Với từ má hoang phần Chính công để vây v lúc đó anh mắt chấp đ ó y lên đ ấ liền lập tức nhận ra có một cố kiệu đen ngòm đang chắn trước mặt đ ấ liền giật mình đánh thót nghĩ đến những chuyển thiết mà người giang hồ đồn đại về cố kiệu nhưng mà do thị vẫn chưa từng bị cố kiệu này cho nếm mùi lợi hại cho nên không dừng lại mà chỉ đề cao cảnh giác tiếp tục xông lên như cũ hai chân của thị khẽ điểm xuống đất bốn người b ộ người về phía thiết thủ cùng lúc đó trong kiệu bắn ra ba điểm hàn tinh đỗ liên lại vội vàng tung người nhảy tránh chuyển hướng lao về phía cỗ kiệu ba điểm hàn tinh bay qua dưới chân đỗ liên lại khẽ điểm chân lên đòn gánh kiệu dùng thế thanh đình điểm thủy để tung người phi thẳng tới định kích x u ố n g một trưởng màn kiệu tung bày thân hình của đỗ liên vừa lao tới thì mười mấy viên phi hoàng thạch đã bắn về phía của thị đỗ liên thầm kêu không hay rồi vội vàng lộn n h à o mấy vòng ở trên không bay ra sơn hơn trượng trở thấy một bóng bạch y dài người phóng ra hữu thủ khẽ phất một đạo bạch quang liền phá không bắn tới đỗ liên giật mình đánh thót biết ngay kẻ này chính là người đứng đầu của tứ đại danh bổ vô tình đỗ liên khẽ hất chân hất cây báo vương thương đang nằm ở dưới đất lên hoành ngang hoành ngang đón đỡ đạo bạch quang cây trường thương dài một trượng hai này được d è n bằng thép tinh luyện tự nhiên là cứng rắn vô song l ư ỡ i phị đào bắn vào trong thương đ ă n g một tiếng rồi bay ra cắm phật vào một gốc cây hồ khẩu của đỗ liên t ê dần trường t h ư ơ n g rơi ra khỏi tay xuống dưới đất trời lại đổ mưa như chút nước xung quanh truyền đến những âm thanh của cuộc đấu giữa thiết thủ với tư má hoang phần của cuộc chiến liều mạng giữa âu d ư ơ n g đại với lãnh liễu bình đỗ liên lại ở trong lòng đang vô cùng khiếp sợ trượt lại ánh mắt lóe lên thì nhìn thấy một chiếc đồng bạt Đồng b ạ trong này kiệu liền bắn ra hai điểm tinh quang nhưng mà đều trúng đồng bạc bắn vọt ra phía xa đỗ liên đã xông tới sát cỗ kiệu Từ trong kiểu lại bắn ra hai mũi tiểu tiến ra bắn Nhưng kiểu lại mũi mà đỗ ề u xuống bị đồng bạt đồng đất đ này gạt rơi liên liên a o đến l ạ c nhanh khé nhún hai chân lộn nhạo ở trên không tránh được hai trái thiết đảm rồi rụt đầu lại tránh được trái thứ ba song tóc của thị cũng l à bị thiết đảm làm cho tung bay rũ rượi đỗ liên hồn phách vẫn chưa định nhưng mà vẫn phi thân phóng tới phía dưới đồng loạt để ở trước mặt cả người dẫn bạt đỗ liên đại hỉ ở trong lòng nào người cấp phòng nổi lên một lưỡi đao dài một thước một thốn đã xuyên qua bối tầm của thị mỗi đao thò ra trước ngực đỗ liên ngầy người lại trầm trọng quay đầu chỉ thấy vô tình đang ngồi dưới m ư ờ lạnh lùng nhìn thị trong một sát na thời gian đỗ liên nghĩ đến rất nhiều chuyện cũng hiểu rằng vì sao mà mình mất mạng thì mất mạng là bởi vì t h ị chúng phải phi đao của vô tình t h ị chúng phải phi đao của vô tình là bởi vì t h ị không biết vô tình đã đến từ phía sau từ lúc nào lại không biết vô tình đến sau lưng từ lúc nào là bởi vì dùng đồng bạc hộ thân nhưng mà đồng thời đồng bạc cũng che lấp thị tuyến thì l ạ i dùng đồng bạc hộ thân là bởi vì toàn bộ tinh thần đã dùng để đối phó với cố kiểu nhưng mà đã quên mất điều mà t h ị phải đối phó không phải là cố kiểu này mà là vô tình vì vậy thì chỉ có con đường chết đ ỗ liền c h ậ m c h ậ m đổ người xuống vô tình lại ấn hai tay xuống đất đang đ ị n h trở về ở trong k i ệ u thì lại chợ thấy một bóng thần ả n h đứng chân phía trước cổ k i ệ u vô tình lạnh lùng nói người đã giết chết lãnh liễu bình âu d ư ơ n g đại vùng vẫy sợi xích ở trong tay vậy người đã giết đ ỗ liền vô tình t r ầ m mặc hồi lâu rồi lại ngầm đầu nước mưa c h ả y trên mặt của c h à n g người có biết t r ư ớ c k h i lãnh liễu bình chết đã là bằng h i ế u của ta hay không âu d ư ơ n g đại lại cười nhạt hm ta biết Vì vậy trong a ta quang của của ta mới mục Năm giết nói. phải Đại thi Liên, nhiên tiếng. ngươi biết Liên tiếng lại. Âu Dương Đại tiếp lời. bằng Dương động gì không? không Dương chết tình tĩnh thù thể đột tình t cho chuyển có hắn. bình hữu. nhìn lên lên lên Vô Vì vậy, Vậy Vô báo là là đáp Âu Âu Đỗ Đỗ đã ư ớ c c thì sinh h đã ta một tiểu tử. t hài r o ánh mắt của vô tình thoáng lộ ra một tia b ì t h ư ờ n g song lại lập tức đã trở lại bình tĩnh một thứ bình tĩnh đến tàn khốc và lạnh lùng ầu dương đại ngẩng mặt nhìn trời nói vì vậy cho dù võ c ô n g của người cao như thế nào ta cũng lại phải báo thù cho thị vô tình nói người biết n ế u như ta rời khỏi kiệu để quyết chiến về l ã n h liễu bình thì là có bao nhiêu phần thắng hay không ầu dương đại lại cười lớn người cứ nói sáu phần <cười> vậy thì tốt nhưng n g ư ờ i đã giết chết hắn n g ư ờ i cứ yên tâm ta với n g ư ờ i cũng chỉ là có năm phần thắng mà thôi vô tình lạnh lùng mà ta bây giờ sắp phải là quyết chiến với người một trận rồi Âu dương đại ngửa mặt gửi dài <cười> bất kể là như thế nào ta cũng là tuyệt đối không để cho người có cơ hội quay trở lại trong kiểu Trong tiếng truyền tiếng là hết Trận chiến thiết thủ truyền thạch đến chiến mệnh đến đoạn ngọc thạch câu phần giai công tư hoang tương đương mưa tư của của của câu huyết đã là lãnh và có công cổ họng phần Kiểm không tấn người lăng chỉ Nhưng một ổ n g khi tư mã hoàng h phần huyết một chiếm được tiền cờ thì thiết thủ khó mà có thể vãn hồi lại cục thế bởi vì công lực của hai người này cách nhau không xa lắm tử mã hoàng, hoàng, hoàng phần cũng gần giống như là những người bình thường thuận tay trái hơn tay phải huống hồ vũ khí của hắn sử dụng là sông bạt sông bạt vốn là thứ bình khí mà phải phối hợp cả hai tay một khi đã thiếu mất một bên tự nhiên là khó mà vận dụng được giống như ý Thiết thủ lại hợp thở hát hợp lại sau một trăm ba mươi thiết chiều n nhau c tư h thủ i ế t t mã hoang hoàng phần đã bắt đầu rơi vào trong hiểm cảnh thiết thủ không dám chậm chế vội vàng phản thủ định toàn lực tiếp đón nhưng mà chưa thấy hai ngón tay của tư mã hoàng phần khẽ khẹp lại tam trưởng lăng không tòa hồ chị nổi tiếng đoạn hậu toái cốt một chiêu trí mạng mà đồng bạc của tư mã hoàng phần cũng không dễ gì rời ra khỏi tay trong nháy mắt thiết thủ đã vận toàn công lực ngừng tụ ở vùng eo lưng cộng thêm một phần lực xông tới của chàng ngạnh tiếp trước đồng bạc tư h thủ i ngoại ế t t r mã t đôi hoàng n danh Lần n g tứ đại phần á t huy, đ g s ắ n t n g người đã không liệu định được sự việc không thể nào tề tụ công lực nội lực lại không bằng thiết thủ nên lập tức bị đồng bạt cắt vào tận lục phủ ngũ tạng Kêu trang h không Thiết thủ lại tận dục dư kình. thêm đánh hoang phần lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Thiết thủ nhìn thấy hoang phần ngá, lại thở ả m một má một má kêu ngớt. tận Tùng quyền xuống. lên tiếng người xuống. ngá. Từ tức vật từ lại Lại lập dục dư Đổ một hơi h nhòm. Nhẹ nhóm. Phản thủ ẹ n rút đ ồ bạc ra.、Chàng、tiện tay ném văng đồng b ạ c xoay người bước đến tựa như là một gốc cây miệng thở hồn hển để mặc cho nước mưa tưới lên trên vết thương đồng thời cũng là rửa sạch vết tích của trận ác chiến trong mộng Đưa mưa Ca gió không ngừng tráng khúc lên ca khúc, Bì vô à hào hùng y phục Y của v tình và Âu Dương Đại đều ướt đẫm. Vô Âu đều Dương ướt Tình đột nhiên nói Thủ của người là ai? Âu Dương Đại đẫm đột Thủ lại ĩ n ngươi Dương h của ai là Âu đ lại cười khô k h a nói Giờ phải mà mà đâu tao n vạn ớ i ngươi nhiên quang truyền động Mục Đột l i cười cười、Chỉ、sợ g ư i i trở về từ về k nhất Thành Thì t không h còn đã y ử Cấm t h à người h Tình nhất đâu nữa vô tình lại nói Vạn n Vô lại táng mạng ở đây Thì cả 13 cao thủ đều vì y mà mất mà. Không phải là không vì cả cao sao đều đáng y mà mạng là âu d ư ơ n g đại đ ộ toàn nhiên nói、Vậy、cũng nói Xích Vậy được Ta sẽ Âu g vô tình. Vô tình hữu thân ủ Một thời trên đoạn Đồng lao vào bệnh quang bắn ra, đồng thời người cũng đen không ra u d ư ơ g được ạ i toàn thân đ bao bọc bởi một vùng cương khí màu tím nhạt p h ầ n tán âm rừng thần công để bảo vệ cơ thể phi đào bắn phải âu d ư ơ n g đại liền bị cương khí đánh bật xuống đất Ô dương, dương, dương đại không đợi vô tình hạ thân xuống đất mà phát động công kích lần thứ hai vô tình đa người trên không liền hít sâu một hơi chân khí tung mình lên trên cao thêm ba thước hai tay dùng nhẹ hai lưỡi phi đao liền phóng ra Vô tình lại đào a bắn về phía âu dừng đại xông nửa đường thì thoát lực bay chết ra hướng khác giờ đây thứ duy nhất vô tình có thể khống chế đó chính là bản thân của chàng rơi xuống một góc khác ẩm dừng thiết tuyến của âu dừng đại cắm sâu vào hông của chàng một đoạn dài một xích hai phân vô tình thuận thế lao c h ra một đoạn hạ thân rơi xuống đất máu tươi lại chảy đầm đìa âu dừng đại cười hãy nhận mệnh đạn đ ị phát ra một kích cuối cùng đột nhiên thấy sau lưng đại đau nhói một lưỡi đao dài bảy xích đã xuyên từ sau lưng ra trước người của hắn tờ hồ giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì kinh ngạc như vậy bao giờ âu dừng đại ngửa mặt nhìn lưỡi đao một hồi Tự hồ của người đầu tiên tỉnh lại là truy mệnh Chàng lọ trạng ừ t o trong, kiệu nhảy ra, chỉ ngay trong rừng chìm liễu lo, hoa thơm rộ, không khí trong Hoang n nhảy ngay rừng nở không lành. chàng nhìn Liên, Lãnh Bình, còn Phần, Dương g kiệu khí liễu mới thi Thi Liễu Sau Uy, Âu chỉ chìm hót thơm thấy thể. thể thậm chí cả ra, rộ, của của của của của Độc Cô Uy, còn có của Tư Má đó, là Đỗ đ i c h thoáng kinh hoàng lập tức đưa mắt khắp nơi tìm kiếm chỉ thấy một người từ từ ôm ngực bỏ dậy người này lại chính là thiết thủ tay trái của chàng đã bị chúng phải một k í c h tam trượng lăng không tỏa hầu chị eo l ư n g lại chúng phải một đồng bạt thọ thương cực kỳ trầm trọng Nhưng mà toàn bộ đều không phải mà là bộ đều chính ỗ yếu tới, lấy tay thiết hậu hại Hơn chàng thâm tỉnh nhanh nhất Chỉ mệnh thủ lại nội vội tới nữa cũng vàng Xong của của là lực bước Do đó Đỡ chàng cũng đã bị thương rất nhiều chỗ thương nhiều phải Nên đang đã bị rất tự lực vào một thở góc cây để thở hồn Chính để hồn hện vào lúc này có một tiếng d ê n d ỉ vang lên c h ỉ mệnh và thiết thủ vội vàng đưa mắt về phía tiếng kêu la phát ra chỉ thấy lãnh huyết đang từ từ bò dậy lãnh huyết t r ú n g về một phiến của âu d ư ơ n g đại trước ngực l ạ i chúng một thương của độc cô uy cuối cùng lấy chúng một kích âm dưng thần công nên là thọ thương nặng nhất hơn bất cứ ai Nhưng lãnh giống như rèn bằng thể huyết được mà là cơ của sau ắ t thép thể thể một thể thể Thiết thủ truy Chàng chí mạnh hơn chàng chàng Nhưng chỉ khiến cho chàng không mệnh lãnh huyết có Cũng sức lực con có có được cần cơn có ngước cùng là là mà nào và sông người đứng đứng sông ngá xuống nổi gió ý mẽ vui vì Vì vậy bởi b dậy dậy dậy đã Dù người nắm n chặt h a Một tiếng hồi lâu chàng nói、gì. Cuối người lâu lên cùng cả ba người cùng gì ba đó ạ i sư Sau Huynh đâu đ cả ba cùng liếc mắt nhìn về phía cỗ kiều cùng đứng lặng người hồi lâu sau cùng Khi cả ba thấy tình vô đưa a n nằm g d ớ mắt nhìn nhau trong đáy mắt lội ra một vẻ bi thương không nói ra lời sau đó lại cùng nhau đỡ vô tình dậy trên mặt của vô tình lại toàn đất bùn tay ấn chặt vào vết thương ở eo lưng đột nhiên chẳng mở chừng ba người tự hồ là không nhịn được muốn nhảy cấm muốn hoan hô mặc cười lớn muốn hát một ngàn bài ca chúc mừng chỉ cần chi giao đều ở đây thì thất bại lớn đến đâu cũng có thể chấp nhận được huống hồ là bọn họ vốn chưa thể nào xem đó là thất bại cho dù có thất bại đi nữa cũng là thất bại một cách anh hùng vì giống như là hạng vũ tuy rằng y bị đánh bại nhưng bất quá đó cũng chỉ là cái bại về thể xác ý chí của y tinh thần của y vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại h u n g hồ đã là anh hùng thì đâu còn ai tính toán chuyện thành bại À, uhm. Tiếp theo Tứ Đại phần mình khác Danh、bổ. Thì là、uh, n sẽ đọc của về Bổ giờ rằng m ọ n g ư i giây vui khi dõi video mới nhất từ kênh của Annie、mình、xin lỗi hơi Tại giờ phải đi một chút ấy, nên là không có thời gian dài để có thể đọc hết được tập này.、Uhm. Rồi sẽ có chuyện Cũng của đọc chút có có đọc phút tập tập nghe như kênh theo những nhất kênh Mình mình nhanh mình không thể từ một hết đừng đăng bây này này vẻ vì quên ký ấn Nên được để để là bị tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ